Ngươi làm tất cả chuyện này cũng vì ngươi cảm thấy không có thiên phú như ta. Cảm thấy không công bình. Ngươi chịu rất nhiều đau đớn ở đối luyện ngục, Nhưng ngươi có từng nghĩ là ta đã từng trải qua những trận chiến như thế nào? Chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Sao ngươi có thể xác định tu vi của ta có được là rất dễ dàng cơ chứ? Lâm Tịch nhìn Trương Bình đau đớn mà nói. Có đi Đại Mãng hay không? Có tu thành ma biến hay không? Ngươi cho là bất công. Nhưng ngươi vẫn có thể lựa chọn. Văn Tần nuôi lớn ngươi. Học viện thanh loan dạy ngươi, giúp ngươi trở thành người tu hành. Ngươi chỉ nghĩ thử xem. Trước giờ chúng ta chiến đấu, cố gắng làm việc là vì cái gì cơ chứ? Đã từ lâu rồi chúng ta không còn lựa chọn. Bởi vì ta phải quan tâm đến bằng hữu của mình. Bởi vì người mà chiến đấu. Nhưng còn ngươi, ngươi hủy diệt học viện lôi đình. Chỉ vì muốn thấy ta còn có thể mỉm cười nhửa thiên ma quật khi đã mất đi thi tử của mình hay sao? người nói rằng khi đối mặt với một bằng hữu như ngươi, ta còn có thể cười được hay không sao? Lâm Tịch cười thảm. người đừng quên, cao Á Nam không chỉ là thê tử của ta, mà còn là đồng học của ngươi, là bằng hữu của ngươi và đã từng chiến đấu vì ngươi. còn có mấy người khương thiếu y, các lão sư như là tử sinh mạch, những ngươi lại dẫm đạp toàn bộ ân tình dưới chân của mình. nữ tiểu văn thần kêu chết là vì ngươi, là vì mong ngươi có thể còn sống có thể công hiến cho học viện. người hãy nhìn thử xem, người đã biến thành cái gì vậy. đừng chỉ trích ta. người cuối cùng cũng không phải là ta, cũng không ai có thể thay đổi cuộc đời ta và ngươi hơn nữa ta không cảm thấy mình trở nên xấu hơn, chỉ cảm thấy chiến đấu vì mình là rất tốt. trương bình nhị lâm tịch đang cười thảm chậm rãi mà nói. khi nãy ta còn nói sẽ nói cho người biết những chuyện người cảm thấy hứng thú. Ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn nghe hay không Nếu như không cần Ngươi không cần phải nói nhảm nữa Huống chi nói nhiều hơn nữa Cũng là nói nhảm Mấy người cao á nam và Công tư y Sẽ không sống lại nữa đâu Mang theo một tâm trạng vô cùng vui vẻ Trương Bình nhìn lâm tịch chào vũng mà nói Nam công Vị ương cau mày lại Gần như chân mày co lại vào một chỗ Người nàng hiểu đều biết rằng Nàng đang rất là bực bội Rất có thể sẽ lập tức ra tay ngay Nhưng Lâm Tịch lại lắp đầu ngăn cản nàng đồng thời nói Ta rất muốn nghe thử suốt cuộc hắn đã làm những chuyện gì rồi Trương Bình nhìn thoáng qua Nam Cung Vị Ương Sau đó lại lạnh lùng gì Lâm Tịch nói Hiện giờ ngươi có nghĩ rằng vì sao mà ta đã đối phó với ngươi Nhưng còn chuyển cho ngươi phương pháp tu thành ma Thậm chí còn cao hơn cả ma biến không Lâm Tịch nhìn hắn không nói gì Ta làm vậy không phải vì muốn ngươi tin tưởng Trương Bình nhìn lâm tịch bình tĩnh nói, ta làm vậy là đã suy nghĩ và chuẩn bị rất nhiều thứ. Tần tích nguyệt không ngừng rôn dày, nàng rất muốn nói Trương Bình hay câm miệng, nhưng nàng cũng muốn nghe thử Trương Bình đã chuẩn bị âm mưu gì. Nàng đã được nhận truyền thừa của hồn binh chấn âm mạnh mẽ của một cường giả học viện Thanh Loan, sau đó lại được dạo anh chuyển cho phương pháp tu thành chấn âm. Nàng cảm thấy mỗi một âm thanh đó đều có quy đặt riêng của mình. Nàng cũng rất thích nghe các loại âm thanh, nhưng khi nghe thấy Trương Bình nói, nàng cảm thấy rất là tức giận. Phương pháp tu thành ma là một loại tu hành mạnh mẽ nhất, nhưng điều quan trọng nhất chỉ là thôn phệ nguyên khí của người khác. Trương Bình lạnh nhạt nói, và bị động giết người và chủ động tìm người để giết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta chuyển cho ngươi thành ma, nguyên nhân quan trọng nhất chính là ta muốn xem thử để đột phá đến Thánh Sư. Sau khi giết chết nhiều người tu hành, liệu ngươi có mê luyến cảm giác như vậy hay không? Hoặc là trong tương lai bất kể là nhìn thấy kẻ thù hay là bằng hữu của mình, ngươi cũng rất muốn giết người đó, rồi thôn phệ nguyên khí. Để lúc đó, ngươi nhìn bất cứ ai, người đó cũng không phải là bằng hữu hay là thân hữu, mà chính là một đan dược còn sống, là một liều thuốc bổ để ngươi tăng sức mạnh của mình lên. Tuy nhiên, ta thật sự là không ngờ ngươi còn có một con hải yêu vương còn sống, không cần giết người mà ngươi đã đạt đến Đại Quốc Sư Đỉnh Phong rồi. Đây là một ý niệm vô cùng bí ẩn và tàn độc trí cực. Hoa tịch Nguyệt cảm thấy tay chân mình lạnh như băng giá, tựa như đang bị ngâm trong nước đá. Bây giờ nhìn thấy những người tu hành khác, ngươi luôn cảm thấy như vậy hay sao? Lâm tịch nhìn chân bình có nước xa đen như sắt, giọng nói bắt đầu lạnh như băng. Ngươi luôn cảm thấy tiên phú của ta mạnh hơn ngươi. trả lẽ ngươi không lo lắng sau khi tu thành ma, ta luôn mạnh hơn ngươi sao? Đây cũng chính là nguyên nhân thứ hai mà ta truyền cho ngươi phương pháp thành ma. Tu vi sau này của ngươi vĩnh viễn không thể mạnh hơn ta được. Trương Bình nhìn ánh mắt của Lâm Tịch, đôi mắt phát lên thần sắc thương hại. Về cuộc chiến tiên ma và người tu hành cổ, mặc dù học viện Thanh Loan không có ghi chép xác thực, chỉ nói học viện Thanh Loan rất có thể đã nhận được truyền thừa của Thanh Loan Cung. Nhưng khi ở Thiên Ma Ngọc Nguyên, ta lại nhận được một truyền thừa chân chính của Thiên Ma Cung. Cho nên thế gian này ta là người tu hành duy nhất biết được các cuộc chiến tiên ma của người tu hành cổ trước kia. Ngay vậy, chân mày của Nam Cung Phi ưng hơi nảy lên một cái. Cách suy nghĩ của nàng luôn đơn giản và trực tiếp. Sau khi xác nhận Trương Bình là người đứng sau mọi âm mưu, nàng chỉ luôn muốn giết chết Trương Bình, sau đó mới suy nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng bây giờ nàng lại bắt đầu cẩn thận nghe những gì mà Trương Bình nói. Bởi vì thế giới của người tu hành cổ đã bị hủy diệt, luôn luôn có nhiều truyền thuyết về việc này. Tuy nhiên không ai biết câu chuyện nào mới là sự thật. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là so với thế giới người tu hành bây giờ. Phương pháp tu hành hồn lực và thành tựu về phù văn của người tu hành cổ luôn luôn xa hơn. Chính những người tu hành hiện nay cũng công nhận người tu hành thế giới cổ xưa mạnh hơn bây giờ rất là nhiều. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành tiên. Đây chính là hai ý niệm hoàn toàn khác nhau trong thế giới người tu hành cổ đã hoàn toàn tiêu phong. Trương Bình chuối tới Năng Cung Vị Ương đang lắng nghe mình. Đối mặt với nữ thánh sư đang được công nhận là mạnh nhất trong thế giới người tu hành hiện nay, hắn luôn cảm thấy hứng thú và quan tâm. Nói một cách đơn giản, thế giới người tu hành có hai phương thức tu hành mạnh mẽ hoàn toàn khác nhau. Một loại chính là sử dụng nguyên khí trời đất trong lúc chiến đấu, còn loại còn lại chính là không ngừng gia tăng sức mạnh của mình, không ngừng luyện thể, thu nạp càng nhiều sức mạnh vào trong cơ thể mình. Đối với người tu hành, nghiên cứu phù văn là một việc rất mất nhiều thời gian và công sức. Nên hai phương pháp này đã tồn tại trong một thời gian rất là dài. Người tu hành muốn đi theo con đường nào thì sẽ tu hành con đường đó. Tuy nhiên, khi mà sự hiểu biết của con người đối với nguyên khí và sức mạnh bản thân ngày càng sâu sắc hơn, hai phương pháp tu hành này đã đạt đến cực hạn. Vào thời kỳ đỉnh phong của thế giới người tu hành, người tu hành sử dụng nguyên khí trời đất trong lúc chiến đấu, được gọi là tiên. Cường già trong bọn họ có thể sử dụng cơ thể mình như là môi giới, không ngừng gút lấy nguyên khí trời đất rồi phóng ra với sức mạnh cường đại. Trương Bình chau phủ nhìn ánh mắt của Nam Công Vĩ Ương nói tiếp. Người có thể tưởng tượng rằng trong lúc chiến đấu, cơ thể người tu hành tự như là có vô số lỗ thủng, vô số nguyên khí trời đất cuồn quẩn thoát ra thân thể hắn, sau đó thông qua hai tay hoặc là hồn binh mà phóng ra ngoài, thậm chí là sẽ không bị cạn kiệt, Vĩnh Viễn có một luồng hồn lực mạnh mẽ dị thường. Và ngươi có biết đây là bộ ngòi sức mạnh khủng khiếp như thế nào không? Nam Công Vĩ Ương khẽ nhíu mắt lại, ánh mắt của Trương Bình cảm khiến cho nàng không thích hắn hơn. Nhưng mà hành ảnh mà Trương Bình vừa miêu tả lại khiến cho nàng cảm thấy rung động. Vậy còn tu ma? Cho nên nàng hỏi hắn với giọng điệu lạnh như băng nhưng lại vô cùng chân chú. Họ chỉ thế nào chứ? thân thể của người tu thành ma mạnh nhất lại cứng cáp vô cùng, không thể phá hủy được. Hơn nữa bọn họ có thể sử dụng phương pháp thành ma để không ngừng thôn phệ sức mạnh của đối phương, biến thành sức mạnh của mình. Khoái miệng của Trương Bình nhất lên tạo thành một nụ cười cổ quái. Người cũng có thể tưởng tượng rằng trong lúc mọi người chiến đấu kịch liệt với nhau, những cường giả tu thành ma này lại không ngừng giết chết kẻ thù, không ngừng hóa thành sức mạnh của mình. Và đây chỉ là hành ảnh rung động cỡ nào cơ chứ. Hơn nữa, cứ mỗi khi giết chết một người tu hành đối phương, liền có thể lấy được sức mạnh, thậm chí là sức mạnh bản thân còn có thể tăng trưởng lên. Hoặc chúng ta có thể nói một khi chiến đấu không chấm dứt, nguyên khí của người tu hành tu thành ma sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt. Nam Công Vị Ương hít sâu một hơi mí mắt nảy lên liên tục hỏi. Như vậy thì vào thời kỳ đỉnh phong của thế giới người tu hành, cường giả của hai phương thức tu hành này đã đại chiến với nhau sao? Nếu như chi thế giới bây giờ thành hai, những người tu hành dựa vào nguyên phí trời đất đã tụ tập ở phương Bắc, gọi là tiên đạo, mà người tu hành ma lại chiếm lấy phía Nam, lập nên những tông môn cường đại như là thiên ma cung trong thiên ma ngục nguyên. Trương Bình gật đầu nói, người tu thành ma tất nhiên là muốn giết chết người tu thành tiên để lấy ly nguyên khí. người tu hành tiên không muốn bị giết, cứ như vậy mà đại chiến với nhau, vô số người chết trận. từ những quốc gia tu hành bị hủy diệt dẫn đến thế giới tu hành cổ bị tiêu vong, chỉ có những bộ lạc người tu hành nhỏ nhoi, thậm chí không biết thế giới tu hành xảy ra chuyện gì mới có thể sống sót và cuối cùng trở thành chúa thể thế giới. như vậy thì không có ai chiến thắng trong trận đại chiến đấy ư? Lâm Tịch lên tiếng nhìn Trương Bình nói Hoặc là nói người tu hành ma Cuối cùng vẫn bị thất bại Nếu không một nơi tu hành như là Thiên Ma Ngọc Nguyên Lại bị tiêu vong Cuối cùng biến thành di tích hài cốt Cũng có thể nói là như vậy Ta cũng hiểu ý của ngươi. Người muốn nói mặc dù khi trước Người tu thành ma mạnh như vậy Cuối cùng vẫn thất bại Tợ như hô ta hôm nay Cho dù mạnh tới đâu thì cũng không thể chiến thắng Trương Bình nhìn Lâm Tịch bình tĩnh mà nói Trong suốt quá trình đại chiến Người tu thành ma luôn chiếm đáy ưu thế tuyệt đối, bởi vì phương pháp thôn phệ quen khí luôn nhanh hơn đến việc tích lũy dần dần. Mà thân thể của người tu thành ma lại quá là mạnh mẽ, nên người tu thành tiên ngày càng ít hơn. Bởi vì không thể chiếm được nguyên khí bổ sung, nên người tu thành ma bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng lại xuất hiện chiến tranh giữa người tu thành ma và người tu thành ma. Chỉ là lịch sử như vậy sẽ không tái diễn đâu. Trương Bình Di Đâm Tịch nói tiếp. Bởi vì thế gian này chỉ có hai người chúng ta thành ma thôi. Nam Cung Vị Ương lại câu mày. Trương Bình nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Mặc dù ta đã nói cho hắn phương pháp tu hành, nhưng hắn lại không có những con côn trùng khiến người khác cam kết kia để tu luyện. Những con côn trùng đó mặc dù rất là kê tầm, nhưng lại là dược vật cần thiết để tu thành ma biến. Nên thân thể hắn vĩnh viễn không thể mạnh hơn ta. Mỗi ngày hắn chỉ có thể đi tới trước một bước, mà ta lại có thể bước tới mười bước. Người tu thành ma thân thể họ chỉ là bình dung khí. Mặc dù độ dày hồn lực của hắn gấp đôi người bình thường, nhưng thân thể của người tu thành ma ngoại trừ việc dung nạp hồn lực ra còn quan trọng ở tốc độ thôn phệ. Thân thể mạnh hơn có thể thôn phệ mạnh hơn, thời gian luyện hóa nguyên khí thôn phệ được cũng nhanh hơn. Ngoại trừ những việc này còn có một việc vô cùng quan trọng nữa. giọng nói của Trung Bình bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Thánh Văn Cung đã từng là nguồn sức mạnh quan trọng đối với người tu hành tu tiên từng có những người tu tiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng phương pháp tu hành giữa tu tiên và tu ma không hợp nhau. Một khi đã bị ma biến thay đổi, vậy thì người tu hành tu tiên sẽ trở thành người tu hành tu ma, sau đó sẽ không thể tu hành tiên biến nữa. Cho nên mặc dù thế gian này vẫn có phương pháp tu hành tiên biến vô cùng mạnh mẽ, có thể sử dụng nguyên khí trời đất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không kiệt quệ. Và cho dù là lâm tịch sau này có lấy được phương pháp này, hắn cũng không thể tu luyện được. Trương Bình đột nhiên cười lớn, âm thanh lớn đến mức khiến cả địa cung bị chấn động. Cho nên hắn nhất định phải trở thành ma, hơn nữa còn là một ma yếu nhất trong thế giới ma, một ma chỉ có thể vĩnh viễn ở bên giới ta, một ma yếu nhất. Lâm Tịch không ngờ Trương Bình lại có nhiều sự chuẩn bị độc ác như vậy, tim của hắn hoàn toàn rét lạnh, hắn nhìn Trương Bình gần từng chữ. Bây giờ không phải là thế giới ma nữa. Trương Bình trả lời một cách miệt mai tương tự như vậy, đây không phải là thời đại tướng thần mà là thời đại của ta. theo như những gì ngươi nói, ngươi và ta là hai ma duy nhất của thế gian này. hơn nữa ngươi còn cười nhạo ta là con ma yếu nhất trong thế giới ma sao? lâm tịch nhìn trương bình đang vui vẻ lạnh giọng. những ngươi cũng là người tu hành vừa mới thành ma không lâu, ngươi không thể so sánh với các cường giả ma trong thời đại tiên ma đại chiến. Nếu xét trong thời đại này, ngươi cũng chỉ là một con mai rất là yếu ớt mà thôi. Ngươi sai rồi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ta sẽ nắm tất cả trong tay. trương bình như lâm tịch bằng ánh mắt của người thương hại và nói, ta đã cảm thấy mùi vị này. Từ khi bắt đầu đất tới núi Thiên Hà, ta đã nắm tất cả trong tay mình. Ta đưa những con côn trùng gây tẩm khi cho ngươi, chính vì muốn ngươi đến thử mùi vị đó. Hoặc có thể nói ta rất muốn nhìn thấy ngươi giết chết hoàng đế Vân Tần, sau đó ta sẽ trở về núi luyện ngục, đồng thời ép buộc ngươi phải mau chóng thành thánh. Nếu như nhanh chóng thành thánh, thân thể ngươi sẽ phải nhận lấy không ít thương tồn. Hơn nữa ta cũng sẽ nhanh chóng tới thành Trung Châu, hoàn thành những chuyện mà trưởng giáo núi luyện ngục đã từng muốn làm. Dĩ nhiên có một số việc đã hoàn toàn phát sinh ngoài dự đoán của ta. Trương Bình dừng lại một hồi sau đó nhìn lâm tịch và nói, trong kế hoạch của ta, người sẽ giết chết hoàng đế vân tần, sau đó ta sẽ kích động dân ý, như vậy người sẽ phải gánh tội hành thích tên thừa và rất có thể trở thành địch nhân của cả đế quốc này. Nhưng ta không ngờ hoàng đế phân tần lại chôn giấu quá nhiều bí mật như vậy, và ngay cả kỳ lân của trương viện trưởng bán ta cũng dám rung hồn. hắn ta vốn nên chết trong tay ngươi, nhưng cuối cùng lại tự chết trong sự giận dữ của dân chúng. cho nên ta cho rằng mỗi người đều sẽ thay đổi. Tiên Hoàng Vân Tần và Trương Viện Trường từng pháo sinh ra từ như thế nào cơ chứ? Chả lẽ năm xưa chỉ dựa vào một đứa bé còn chưa dứt mũi mùi sữa như là Trương Tồn cầm sắt, có thể khiến cho Trương Viện Trường biến mất khỏi thế gian sao? Cái mà ngươi gọi là nắm trong tay tất cả, chỉ là vì chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Tịch nhìn Trương Bình nói, ngươi suy tính tất cả mọi chuyện, chả lẽ không nghĩ đến điểm này hay sao? Nắm tất cả trong tay đương nhiên phải nắm cả những chuyện như lòng người. Bản thân người tu hành không phải là người phàm, nhất là người tu hành của Học viện thanh loan và núi lượng ngục. Bởi vì họ đã vốn siêu thoát khỏi thế gian, nên việc người quạt viện thanh loan và người phàm sống chung một chỗ chính là sai lầm. Trương Bình lại lùng đói, mà còn có một việc ngoài ý muốn. Ta không ngờ là các ngươi lại phát hiện viên công sưởng đang chế tạo khối đối thánh sư. Việc này thật sự đã làm ta rối loạn. Trương Bình bỗng nhiên nhìn tần tích nguyệt. Hắn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ và lạnh như băng của thần Tích Nguyệt, nhìn bờ ngực cao vút của nàng, nhìn từng tấc da thịt của nàng và nói. Theo dự tính ban đầu của ta, ta sẽ tiếp tục để các ngươi tin tưởng, mọi người đều tin tưởng ta. Sau đó sẽ có một ngày, bởi vì lâm tịch giết chết hoàng đế Vân Tần mà bị dân chúng Vân Tần vây giết. Khi đó ta sẽ xuất hiện, sẽ quản lý tốt cả thế gian này. Ta sẽ làm được những chuyện mà người khác không làm được. Ta sẽ khiến mọi người cảm thấy ta mạnh hơn bất cứ ai. Như vậy, tần Tích Nguyệt sẽ thích ta, sẽ trở thành thê tử của ta. Có lẽ vào lễ thanh minh hàng năm, ta và nàng có thể nắm tay nhau đến mộ phần của người mà dân hoa. Chỉ là nhiều việc ngoài ý muốn như vậy, đã làm cho mọi chuyện phải thay đổi hoàn toàn. Tưởng tượng đến những hình ảnh mà Trương Bình miêu tả, Tân Tích Nguyệt đầu tiên là cảm thấy tức giận và nhục nhã, sau đó nàng lại cảm thấy buồn nôn kê tầm. Người ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn. nàng nhìn trương bình cằn nhằn, vì ngươi làm tất cả mọi chuyện cuối cùng là được câu nói này sao? trương bình lẳng lặng nhìn ánh mắt xinh đẹp của nàng mà nói, tần tích nhiệt đắc đầu, ngươi làm tất cả mọi chuyện không phải vì ta, mà ngươi chỉ vì chính ngươi thôi. cho dù bây giờ ngươi có bị minh như thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật này đâu. ngươi không quan tâm đến mọi người khác làm trong ngươi, ngươi chỉ quan tâm đến chính mình. Người khiến ta cảm thấy không thể hiểu nổi và vô cùng buồn nôn đấy. Ta muốn ra tay. Nam Cung Vị Ương quay đầu nhìn Lâm Tịch chân thành nói câu này. Nàng đã không muốn nghe Trương Bình nói nữa. Nhưng khi nãy Lâm Tịch đã nói nàng không nên ra tay. Nên hiện giờ nàng lại xoay người hỏi ý kiến của Lâm Tịch một lần nữa. Người đã là người tu hành mạnh nhất thiên hạ. Tại sao còn phải nghe theo hắn? Còn phải được hắn đồng ý sao? Trương Bình không đợi Lâm Tịch lên tiếng liền dỗ cợt nói. Nam Công Vị Ương lại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này Sau đó nàng nhìn Trương Bình thuận miệng đáp Bởi vì ta thích hắn Tất cả mọi người ngẩn ngơ Ngẩn ngơ vì câu trả lời của Nam Công Vị Ương Trương Bình tươi cười tựa như hắn ta đã dần nhớ ra là cần phải cười như thế nào Nhưng mà nụ cười quán hiện giờ lại không giống như là nụ cười của con người Mà chính là nụ cười của ma Rốt cuộc thôi Tất cả mọi người đều yêu thích Lâm Tịch, Lâm Đại Nhân Tất cả đều yêu lâm đạc nhân. Cho dù là biên lăng hàm hay là hoa tịch nguyệt ngươi, Thì sợ rằng đều thích lâm tịch. Nếu như là lâm tịch thích ngươi, Chỉ sợ ngươi cũng trở thành thê tử quán. Người nói không sai. Hoa tịch nguyệt tươi cười gật đầu mà không do dự. Mọi người chúng ta đều thích lâm tịch, Bởi vì hắn đáng để chúng ta thích. Nhưng chúng ta cũng sẽ yêu thích người khác. Chỉ có người không đáng để chúng ta phải nhớ trong lòng thôi cho nên bây giờ các ngươi hẳn sẽ là ghét cay ghét đắng ta đúng không? Khói miệng trung bình cong lên chậm rãi lắc đầu. Việc này tự như là một ma chú, bởi vì sau khi ta rời khỏi học viện, bất hạnh và may mắn hầu như là không ngừng xuất hiện trên đầu ta. Ta bị lựa chọn tu hành ma biến, có người nói trước với ta rằng tu thành ma biến gần như là kiểu tử nhất sinh, ta lại trợt bình yên vượt qua. ở núi luyện ngục bị phát hiện là tiềm ẩn đáng ra phải chịu những cực hình mà không ai tưởng tượng được, sau đó còn bị ném vào trong quặng mỏ sâu nhất, tối nhất, cật lực làm việc cho đến chết. Nhưng người phát hiện ta là tiềm ẩn, lại là một tứ tiềm ẩn phân tầng. Ta bị lựa chọn đi vào Thiên Ma ngục nguyên. Toàn bộ thần quan hay nô lệ đốn luyện ngục trước kia tiến vào Thiên Ma ngục nguyên đều không có kết quả tốt đẹp, hơn nữa còn bị điều phải tiến sâu vào Thiên Ma ngục nguyên, kết quả ta lại may mắn sống sót. Ta còn chiếm được truyền thừa của Thiên Ma cung biết được chuyện chuyện xa xưa. Trong đại chiến thiên diệu quan ta cũng cảm thấy các ngươi không thể nào chiến thắng trưởng giáo núi luyện ngục. nhưng ta quyết định đánh cược cuộc đời mình một lần, nên ta không tìm cách thoát khỏi núi luyện ngục. Sau đó trưởng giáo núi luyện ngục lại chết vì đại hắc, nên ta mới trở thành trưởng giáo của núi luyện ngục. Ta luôn đi trên làn ranh giữa sống và chết, mỗi lần tưởng rằng đã chết rồi nhưng ta lại may mắn còn sống. Nam công vị ương cảm thấy thật là bất an. Nàng ít khi có cảm giác như vậy, nhưng mà hiện giờ đã có một loại khí tức đặc biệt khiến nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu như các ngươi không phải sớm phát hiện vinh công sường, mà phát hiện nơi này, ta đây sẽ chết. Nhưng may mắn vẫn đứng bên cạnh ta, các ngươi lại phát hiện ra vinh công sường trước, chứ không phải tới nơi này, nên ta vẫn sẽ sống. Trương Bình hít một hơi thật là sâu chậm dãi nói, đồng thời hắn ta lại chăm chú nhìn đâm tịch và nói, ta nghĩ ngươi chắc còn nhớ được. Trong lần đầu tiên gặp nhau ở hồ Linh Hạ, ta đã nói ta luôn quan tâm đặc biệt đến phủ văn. Ta còn trong ngươi biết ước mơ và khoa thiên công của ta, giấc mộng của ta chính là tạo ra hồn binh mạnh nhất. Thật ra mặc dù ta biết lúc ấy mình thật là trẻ con, nhưng ta vẫn luôn mơ, ước, dù sao cũng chỉ là không thực hiện được. Nhưng ngày hôm nay, các ngươi sẽ thấy ước mơ trẻ con đó biến thành sự thật thôi. Nam công vị ương nhíu mày lại ngẩng đầu nàng không do dự nữa. trong nháy mắt ngẩng đầu nàng lập tức ra tay. vạn suối thành sông, vạn sông thành biển. ngay nháy mắt nàng ngẩng đầu lên đã có một luồng sức mạnh mênh mông như là biển rộng được tạo thành trước người nàng. sau khi mà trưởng giáo núi luyện ngục và ngây hạc niên chết đi, nàng đã được coi là thánh sư mạnh nhất thế gian. mà vào lúc này một chiêu này của nàng thậm chí còn mạnh hơn chiêu thức nàng đã dùng để tấn công trưởng giáo núi luyện ngục ở thiên diệp quan. trong thông đạo rộng lớn. Một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ tất cả. Phi kiếm mỏng nhẹ mang theo sức mạnh trầm trọng như là núi đánh tới Trương Bình. Nhưng mà Trương Bình lại xoay người đi tới một góc tối. Trong bóng tố đấy có chất trồng rất nhiều sợi xích màu đen. Hai con hỏa khôi khổng lồ đồng thời đứng dậy, chặn lấy phi kiếm của Nam Cung vị Ương tựa như là một tấm khiên. Phi kiếm đâm mạnh vào thân thể hai con khỏa hôi đài. Sức mạnh khổng lồ trong đấy mắt phân tản khắp thân thể hai con hỏa Sau đó tạo thành những vết thương như là bị kiếm chém phải Nhưng ngay vào nháy mắt này Trương Bình đã vươn tay chạm vào đống xích kia lần đầu tiên hắn tỏa ra khí tức của Thánh Sư Mấy chục sợi xích bay ra ngoài Phóng vào thân thể hai con hỏa khôi Nguyên khí trong cơ thể hai con hỏa khôi Theo sợi xích chuyển ngược lại vào trong cơ thể hắn Bên dưới đống xích có một bộ giáp Chưa từng xuất hiện trên thế gian Độ dài của lớp kim loại màu xanh này Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người tu hành hiện nay Khiến cho toàn bộ giáp này trông lớn như là hai bộ thanh phương trọng khải. Bề ngoài bộ giáp màu xanh có những phù văn màu vàng quấn giao nhau tạo thành một đồ án vô cùng huyền diệu. Bên trong bộ giáp lại lòng lánh một sắc đỏ chót kỳ lạ, tựa như đó là một thế giới khác vậy. Trong nháy mắt các sợi xích bay lên, bộ giáp này trật phân dài biến thành hơn trăm linh kiện lơ lửng giữa không chung. Sau đó Trương Bình tựa như là đi vào một thế giới khác, đắm chìm trong ánh sáng màu đỏ. Tất cả linh kiện bộ giáp đó rơi xuống, tụ tập trên người quán. Vèo. Phi kiếm của Nam Cung Vị Ương xuyên qua khỏi cơ thể của hai con hỏa khôi. Thân thể cao lớn của hai con hỏa khôi ngã xuống. Nhưng mà ngay vào nhấy mắt này, Trương Bình đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cả người được bộ giáp xanh đó bao phủ. Phi kiếm mang theo máu tươi tự như là nham tương bên trong cơ thể hai con hỏa khôi phóng ra ngoài, mạnh mẽ chém vào bộ giáp này. Mặc dù đã giảm đi một chút sức mạnh xuyên qua cơ thể hai con hỏa khôi, nhưng nhờ được hồn lực của nam công vị ương quan trú vào mạnh mẽ, nên đây vẫn là một kiếm mạnh nhất thế gian. Tự nhiên là một vùng biển sâu đập mạnh vào năm thạch vậy. Trước khi mà phi kiếm màu nhẹ thật sự tiếp xúc với bề mặt ngoài của bộ giáp, trong không gian nhỏ hẹp này đã vang lên vô số tiếng động như là sóng vỗ bờ. Kế mỹ sắc bén chém vào bề mặt bộ giáp sáng loáng, trong nhảy mắt đã tạo thành mấy trăm ngàn ánh lửa chói mắt. Tạo hồ như là bộ giáp xanh này sẽ nhanh chóng bị vô số kiếm khí rất nhỏ cắt vội. Như sau một khắc, vô số phủ van được khắc bên ngoài bộ giáp màu xanh đậm này bỗng nhiên sáng lên. Khi các luồng kiếm ý va chạm vào bộ giáp, tiếp xúc với vô số phủ van kia, các phủ van bỗng nhiên đồng loạt tạo thành một lớp tơ nhện màu vàng. Hiện giờ khi kiếm của Nam Cung KiềuƯng đã thật sự tiếp xúc với bề mặt ngoài của bộ giáp, lưỡi kiếm chém vào bộ giáp tạo thành một vệt kiếm sáng ngời. Nhưng ngay khi vô số kiếm khí khuếch tán ra. Chúng lại bị vô số tơ nhện trên bộ giáp ngăn chặn, tạo thành âm thanh mạnh mẽ như là nước chảy mạnh. Âm thanh kim loại cắt vào nhau, tiếng nổ lớn, tiếng sấm chớp ầm ầm. Tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một hình ảnh hỗn loạn vô cùng. Mặt đất dưới chân của Trương Bình chợt lõm xuống, nhưng bộ áo giáp trông rất là nặng nề này lại tự như là một quả bóng xa, nhảy lên không trung rồi hạ xuống. Bộ giáp màu xanh nặng nề như vậy lại bị Nam Công vị Ương dùng một kiếm đẩy lui nhưng ngay khi trương bình bên trong bộ giáp đó bị đánh bật lên không trung rồi rơi xuống nam cung vị ương lập tức biến sắc một số vết kiếm sáng loáng bên ngoài bộ giáp màu xanh ngọc đã biến mất mặt ngoài bộ giáp chẳng những không có vết xước nào thậm chí không bị lõm vào cho dù là chiến giáp mạnh nhất học viện thanh loan mà khương thiếu y đang mặc nhưng đối mặt với một kiếm kinh khủng như nàng thì cũng không thể nào bảo toàn được thật là không ngờ bộ giáp này có thể ngăn chặn được nếu như chỉ có bộ giáp không bị tổn hại nam cung vị ương sẽ không biến sắc đến như vậy bởi vì một khi sức mạnh bằng bạc va chạm với nhau, nó vẫn có thể giết người như là bình thường. Tựa như là một khi hai phi kiếm va chạm với nhau, nàng vẫn có thể cách không đả thương thánh sư ngự kiếm đối địch giết chết đối phương. Nhưng sau khi bị một kiếm của nàng chém trúng, trương bình lại nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, mà các phù văn bên ngoài bộ giáp lại lóe sáng, tạo thành một lớp mạc nhẹ màu vàng. Điều này cho thấy trương bình liên tục quán trú hồn lực vào bộ giáp. Hồn lực quán trú không bị gián đoạn. Điều này cho thấy đối mặt với một kiếm của nàng, trương bình không hề bị tổn thương cảm nhận được một kiếm vừa rồi không hiệu quả. phi kiếm của nam cung vị ương vẫn hiển phù bên trong không trung. phúc. trương bình rơi xuống mặt đất, mặt đất dưới chân bị lõm xuống, bụi mù bốc lên khắp nơi. sau hất bộ giáp hắn ta đang mặc, đột nhiên có vô số sợi tóc xuất hiện bay múa trên không trung. đây là những sợi tóc trong suốt vô cùng, nhưng dưới ánh sáng màu xanh ngọc và màu vàng nhạt do bộ giáp tỏa ra, trông chúng như ẩn như hiện, khiến cho bộ giáp tựa như là thần ma thật sự. lâm tịch nhận ra sợi tóc này là cái gì? tìm hắn càng lạnh như là băng giá, vì đây chính là vật mắn và Đông Vi phải trải qua một số tử chiến trong vùng đất Thăng Vu mới có thể có được. Đây là áo giáp bảo viện chuẩn bị để đối phó với trường giáo núi luyện ngục. người nói là bộ giáp này không thể hoàn thành được, nhưng chính người đã âm thầm hoàn thành nó. Lâm Tịch nhìn bộ giáp màu xanh ngọc này lạnh giọng nói: vì bộ giáp này, học viện đã tốn không biết bao nhiêu tầm huyết, không biết bao nhiêu người đã hy sinh, nhưng ngươi lại dùng nó để đối phó với chúng ta sao? Đây là lần đầu tiên Trương Bình mặc bộ giáp này để chiến đấu với kẻ địch. Lần đầu tiên mặc giáp đối địch lại phải đối mặt với thánh sư mạnh nhất hiện nay là Nam Cung Vị Ương. Hiện giờ một kiếm của Nam Cung Vị Ương lại chỉ khiến hắn phải lùi về sau mấy bước. Trong bộ giáp này hắn cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp, đồng thời hắn cũng cảm thấy mạnh mẽ vô cùng. Cảm giác như vậy thật là quá tốt. Hắn nghe thấy Lâm Tịch nói, cũng nhận ra Nam Cung Vị Ương đang tìm kiếm nhược điểm của hắn, cho nên hắn không hề để đến Lâm Tịch mà chậm dãi đắc đầu. Không ích gì cả đâu. Người đang tìm kiếm nhược điểm của bộ giáp này, nhưng bộ giáp ta đang mặc vốn không có nhược điểm. Bộ giáp này không chỉ được các tượng sư học viện Thanh Loan thiết kế, nó còn hội tụ các phù văn cổ và phương pháp luyện kim mà ta đã tìm được bên trong thiên ma ngục nguyên. Được nhiều tượng sư núi luyện ngục chế tạo, nên bộ giáp này đã hội tụ toàn bộ sức mạnh tượng sư học viện Thanh Loan vào núi luyện ngục. Là bộ giáp hoàn mỹ nhất được chế tạo hiện nay, gần như ngang ngửa với những bộ giáp thời tiên ma đại chiến ta nghĩ rằng vào thời kỳ đầu hẳn là rất nhiều người tu hành thiên ma mặc những bộ giáp như vậy để chiến đấu. mà ta nhận được truyền thừa của chân chính của thiên ma cung đã dung hợp với bộ giáp này một cách hoàn mỹ. so với bất kỳ ai trên thế gian này, thân thể của ta còn mạnh hơn. mặc dù bộ giáp này không thể triệt tiêu toàn bộ sức mạnh phản chấn, nhưng chút sức mạnh đó lại không thể khiến ta bị thương được. cho nên làm sao các ngươi chiến thắng được ta? điều các ngươi cần làm chính là thần phục ta. Âm thanh của trương bình thông qua sự rung động của kim loại mà truyền ra ngoài lộ vẻ vô cùng xâm nghiêm và lạnh khốc. Âm thanh kiếm khí lại xuất hiện. Hai chữ thuần phục cuối cùng trong lời trương bình vừa nói phun ra khỏi miệng. Phi kiếm của nam cung vị ương đang huyền phù trên không trung đã mạnh mẽ chạm vào bộ giáp trước mặt. Một chiêu kè của nàng còn mạnh hơn khi nãy, giống như là phá tan một vùng biển rộng lớn. Nàng không hề quan tâm đến việc bộ giáp này có bị nhược điểm hay không. Nàng cũng không biết có thể chiêu này của mình có thể khiến trương bình bị thương được hay không nhưng nàng lại không chịu nổi cách nói chuyện của trương bình nàng muốn trương bình câm miệng cho nên một chiêu này của nàng chuẩn xác chém vào phần miệng của bộ giáp vô số kiếm quang và lớp mạng nhện màu vàng bên ngoài bộ giáp liên tục va chạm với nhau trong những tiếng nổ đinh tai nước óc trương bình hơi lảo đảo về sau hai chân bị chấn động bay ra khỏi mặt đất nhưng ngay trong nháy mắt này hai tay của trương bình lại vươn ra trước bàn tay kim loại màu xanh ngọc chính xác bắt lấy phi kiếm của nam công vị ương đây là một loại cảm giác và phản ứng vô cùng đáng sợ Trong ngày mắt này Trương Bình rất là kiêu ngạo. Mà ta quên nói cho các ngươi biết một sự thật. Thân thể mạnh mẽ cũng sẽ giúp cho cảm giác và phản ứng con người mạnh hơn. Nếu như so với những người tu hành có cùng tu vi hiện nay, những người tu ma ngày xưa đều có cảm giác và phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, thân thể của họ càng mạnh hơn, tốc độ phản ứng của họ sẽ lập tức được đề thăng. Máu tươi trong cơ thể hắn dường như bị một kiếm vừa rồi của Nam Cung Vị Ương chấn động sôi trào, nhưng hắn vẫn muốn nói rõ. Bàn đai kim loại phát ra những tia chớp màu vàng bắt đầu tấn công phi kiếm của Nam công Vị Ương. Vì một luồng sức mạnh khác tấn công vào, anh kiếm trên phi kiếm hoàn toàn ảm đạm xuống. Nếu như tiếp tục trong một thời gian ngắn nữa, rất có thể thanh phi kiếm này sẽ biến thành một đống sắt vụn. Nhưng ngay một khắc này, lại có một anh kiếm khác xuất hiện trước mặt của Trương Bình. Một kiếm này mạnh mẽ chém vào khỉu tay của Trương Bình, khiến cho tốc độ cánh tay này nhất thời chậm lại. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương đột nhiên chấn động, thoát khỏi bàn tay đang khống chế. Trương Bình nhìn thấy phi kiếm đang chém xuống mình, chủ nhân của thanh phi kiếm này là Lâm Tịch. Rốt cuộc, người đã ra tay rồi sao? Hắn trào phùng nói. Cuối cùng không xem ta là bằng hữu nữa rồi, không muốn giải cứu ta sao? Lâm Tịch hầu như không còn nhớ đến Hoàng Hòa Tiếu đã từng gặp trong vùng đất Hoàng Vu. Hắn tuyệt đối sẽ không ngờ Hoàng Hòa Tiếu lại xuất hiện trong học viện Lôi Đình. Hắn cũng không biết trước khi núi Lôi Minh sụp đổ. Đám người Cao Á Nam đã chạy thoát ra ngoài. Lâm Tịch cho rằng thế tử và bằng hữu tốt nhất của mình đã chết trong học viện Lôi Đình, cảm xúc bi thương và gặp phải chuyện Trương Bình hoàn toàn phản bội, khiến cho trong lòng hắn tựa như có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, lại tựa như là có vạn con kiến cùng lúc cắn nuốt. Nhưng trong tình thế hiện nay, hắn biết mình cần phải làm gì. Lui. Đối mặt với sự giễu cợt của Trương Bình, hắn lạnh lùng nói ra một chữ. Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tịch Nguyệt toàn lực lui về sau, Lâm Tịch ngẩng đầu lên, Trong lúc dặn dò như vậy, phi kiếm của Lâm Tịch đã liên tục xoay quanh Trương Bình, đồng thời đã có 5 lần tấn công Trương Bình, đâm, chém, gọt, bổ, quét. Mỗi một kiếm đều biến hóa, mục đích chỉ là thăm dò bộ giáp Trương Bình đang mặc. Phi kiếm của Nam Cung Vị Ương cũng tận dụng cơ hội liên tục tấn công bộ giáp Trương Bình đang mặc. Hơn nữa mỗi lần tấn công đều chém vào các bộ phận ở ngực giáp. Trương Bình ở bên trong bộ giáp càng lạnh lùng hơn. Thật ra hiện giờ hắn đang kinh ngạc trong lòng, bởi vì mặc dù cảm giác hoàn đảo vượt xa Nam Cung Vị ương nhưng hắn cũng không thể cùng một lúc ngăn cản phi kiếm của lâm Tịch và nam công vị ương tấn công mình, cũng không thể quá chặt phi kiếm của nam công vị ương lại như chút trước trước. Thừa lực của nam công vị ương và lâm Tịch hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, chỉ là hắn không cho rằng việc này có thể thay đổi được gì, cho rằng nam công vị ương và lâm Tịch không thể sống mà ra khỏi thành trung châu được. Hai tay của hắn vươn xuống mặt đất, một lực hút mạnh mẽ hút lấy mười sợi xích dưới đất lên. Hiện giờ chân mình đã hoàn toàn mặc kệ việc có hai thanh phi kiếm không ngừng đánh trúng người mình, tạo thành vô số ánh lửa. Một đầu của mười mấy sợi xích này đang nối liền với thi thể hai con hỏa khôi. Khi mà bàn tay kim loại của Trương Bình chạm vào những sợi xích này, bỗng nhiên nguyên một sợi xích đỏ bừng bắt đầu bốc cháy, phát ra ngọn lửa màu tím. Bên trong thân thể hai con hỏa khôi phát ra vô số âm thanh lửa cháy dữ dội. Hai con hỏa khôi đã chết bỗng nhiên đứng lên, cả người bốc cháy hừng ngực, tựa như là đã từ tử vong, linh kỵ sĩ hóa thành ác ma bị đốt cháy. Mấy đồ chơi của thiên ma quật chỉ là tiểu đạo thôi. Âm thanh rét lạnh như là băng của Trương bình lại vang lên. Khí tức cuồng bạo vô tận không ngừng bộc phát trên người hai con hỏa côi đang bốc cháy. Sau đó hai con hỏa côi bốc cháy này bắt đầu đi tới trước. Con đường bằng đá cứng rắn nhanh chóng bị đốt nóng, rồi nhanh chóng biến thành những bãi than nóng hổi. Khí lưu nóng rực giống như là những luồng nước từ khe hở một con sông cạn phun ra ngoài, mà khí lưu lại nóng đến mức chuyển sang màu đỏ hồng. Đám người chỉ vũ âm trấn thủ ở bên ngoài lập tức biến sắc, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tần tích nguyệt và hoa Tịch nguyệt cấp tốc đùi vì sau cảm thấy phổi mình đang bị đôn nóng, không thể hô hấp được. Hỏa khôi đã chết bị Trương Bình dùng xích điều khiển, một lần nữa đứng thẳng lên. Hơn nữa toàn thân bọn chúng lại được một ngọn lửa có uy lực ngang với Thánh Sư bao bọc. Đây là tình cảnh mà các nàng chưa bao giờ thấy. Trương Bình đã che giấu rất nhiều sự thật. Hắn nhận được nhiều truyền thừa bên trong Thiên ma ngục nguyên. Hiện giờ hắn ta giống như là một người tu hành của thời kỳ tiên ma đại chiến trong sách sử, chưa bao giờ được ghi lại cho nên cuộc chiến ngày hôm nay tự nhiên là cuộc chiến giữa người tu hành thượng cổ và người tu hành hiện tại. Cuộc chiến quá khứ hiện tại này, rốt cuộc bên nào sẽ chiến thắng đây? Nam cung vị ương đang đuổi về sau, nhưng nàng có cảm xúc hoàn toàn khác với tần tích nguyệt và hoa tịch nguyệt. trong thế giới của nàng, bất kể đối phương là yêu thú hay là người tu hành mạnh hơn nàng, chỉ cần vừa bắt đầu chiến đấu, nàng ta sẽ lập tức toàn lực chiến đấu. ngay nhảy mắt hai con hỏa khôi bắt đầu di chuyển, trên ý trong mắt của nàng lập tức bốc lên, sức mạnh chân thân thể phi kiếm của nàng một lần nữa bộc phát. Bóng dáng Hải Yêu Vương xuất hiện đằng sau, phi kiếm của nàng hoàn toàn thoát khỏi chân bình, nhưng lại không trực tiếp chém tới hai con hỏa khôi đang bốc cháy hừng hực, mà điên cuồng chém thẳng tới sợi xích nối liền giữa Trương bình và hai con hỏa khôi. Phi kiếm và sừng xích va chạm với nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Mặt đất đầy tuyết ở bên ngoài công xưởng hơi nảy nên, toàn bộ quân đội vân tần bao quanh công xưởng cảm giác được không khí vốn đang lạnh như băng, nhưng bắt đầu bị một luồng khí tức nóng hổi bao phủ. Những sợi xích bị phi kiếm chém trúng đập tức cãi lìa phi kiếm của nam cung vị ương tự như là một cây côn sắt mạnh mẽ quét ngang một lần mấy chục sợi xích dối giết đứt gãy vỡ vồn. Hai con hỏa khôi vừa bước được mấy bước khiến cho mặt đất bị nung khô bắt đầu lão đảo vài cái ngọn lửa trên người cũng hoàn toàn bị dập tắt. So với lâm tịch, nam cung vị ương là người có tu hành kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi nàng đã đoán được cách hiệu quả nhất để khiến hai con hỏa khôi đã chết vài dường bước chính là chặt đất sợi xích nối liền với Trương bình vài con hỏa khôi trong tình huống đầu tiên của cuộc chiến quá khứ hiện tại nam cung vị ương đã dùng cách thức vô cùng đơn giản để phá vỡ chiêu thức của trương bình có rất nhiều mảnh phuộc trường xích vang đến người trương bình bắn ra vô số tia lửa nhưng trương bình lại cười tiếng cười lạnh lẽo mang theo tiếng vang đặc biệt của kim loại không hề giống tiếng cười của con người cả người nam cung vị ương hơi cúi xuống thân phi kiếm của nàng bị một ngọn lửa bao vây ngọn lửa của trương bình đang bám vào thân phi kiếm của nàng ảnh hưởng đến hồn lực của nàng đang quán trú vào trong khiến cho phi kiếm của nàng tự nhiên nặng hơn lúc bình thường mấy trăm lần nàng có cảm giác như là cả người mình đang gánh theo vật nặng vô cùng nặng nề. Sau đó một khắc, nàng cung vị ương đã suy nghĩ cẩn thận đi lẽ trong chuyện này. nàng nhanh chóng thu hồi phi kiếm của mình. khi còn cách nàng khoảng vài thước, thanh kiếm này bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột ngừng quản chú hồn lực vào. phi kiếm của nàng rơi xuống đất. ngọn lửa màu tím ở trên thân kiếm của nàng cũng từ từ biến mất. ngay vào nháy mắt ngọn lửa biến mất, nàng lại bộc phát hồn lực, công chế phi kiếm bay lên. phi kiếm của nàng không còn khác thường nữa, nhưng trương bình vẫn đang tươi cười tính cởi quán càng thêm lạnh khắc và mạnh mẽ. Ngươi thật sự là người tu hành giỏi nhất phân tần. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền biết được nguyên nhân ngọn lửa này bốc cháy là do hồn lực của ngươi. Hồn lực càng mạnh cũng chỉ là nguyên liệu giúp ngọn lửa này mạnh hơn. Ngươi đoạn tuyệt vận chuyển hồn lực, đúng là phương pháp hay nhất. Nhưng ngươi không thể thay đổi được gì cả. Trong thời đại thiên ma giao chiến, những người tu hành tu tiên kia có thể dùng nguyên khí trời đất để ngăn cản ngọn lửa này. Nhưng các phương pháp tu hành đó hiện nay đã thất truyền. Mỗi lần ngọn lửa cháy vẫn có thể tiêu hao nhiều hồn lực của ngươi. Sao mới có thể chiến thắng ta được? Khi tiếng người vang vọng lên, hắn ta cũng bắt đầu di chuyển. Không bị phi kiếm của Nam Cung vị ương ngăn cản nữa. Mặc dù Lâm Tịch đã thi triển mộ quang kiếm, nhưng dựa vào sức mạnh một mình Lâm Tịch, hiển nhiên không thể ngăn cản Trương Bình đi tới trước. Trương Bình cầm rắn phá tan vô số kiếm quang trong suốt đi thẳng tới trước. Vô số tiểu kiếm trong suốt tạo thành kiếm trận vô hình răng khắp, cắt thành vô số vết kiếm bên ngoài bộ giáp Trương Bình đang mặc. Nhưng khi ánh sáng biến mất đi, bộ giáp của hắn ta vẫn hoàn hảo không bị tổn thương chút nào. Lui, đối mặt với tiếng cười của Trương Bình, Nam Cung Kỳ Ương lạnh lùng nói ra một chữ mà khi nãy Lâm Tịch đã nói. Chính nàng cũng phải nói ra chữ này cho thấy chính nàng cũng đã thừa nhận là không thể ngăn cản Trương Bình được, không thể đánh chết Trương Bình được. Lâm Tịch ho nhẹ. Sau khi giết chết ảnh tử Thánh sư để nhập thánh, hắn đã hoàn toàn rơi vào bố cục của Trương Bình. Thân thể của hắn ta vốn đã bị thương sau trận chiến phía hoàng đế Vân Tần, thương thế lại càng nặng hơn. Bây giờ mỗi lần vận dụng hồn lực, hắn đều cảm thấy đau đớn không thể tả, nhưng sau khi ho nhẹ để lùi về sau, hắn vẫn lên tiếng. Người rốt cuộc đã làm gì trong công chúa rồi?" Trương Bình vốn Nhiên hiểu rõ Lâm Tịch, nên hắn biết hiện giờ Lâm Tịch đang nghĩ gì, hắn ta lập tức cười khọt lên một tiếng. "Sao hả? Bây giờ mà ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao?" Trương Bình biết mặc dù thời gian Lâm Tịch nhập thánh rất là ngắn, nếu như xét về phương diện hồn lực, có thể nói Lâm Tịch chính là người yếu nhất trong các thánh sư hiện nay, nhưng bởi vì Lâm Tịch có thiên phú tướng thần Hắn biết mà một khi thật sự quyết đấu sinh tử, Lâm Tịch đều sống như là Nam Công Vị Ương, chính là Thánh Sư mạnh nhất đương thời. Bây giờ đối mặt với hai Thánh Sư mạnh nhất hiện nay là Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương, lại thấy Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương không thể ngăn cản bước chân của mình, hắn bắt đầu cảm thấy sự vô địch như là trường giáo núi luyện ngục trước thiên diệp quan phi xưa. Vô địch đương thời đây là một cảm giác khó dùng từ ngữ hình dung, tất nhiên là một cách hưởng thụ vô thượng. Cho nên ngay nháy mắt hắn nói ra câu này, hắn lại thuận tay đánh vào vách tường bên cạnh. Vách tường được xây từ đá xanh vô cùng cứng rắn Nhưng khi hắn dùng nắm đấm đấm vào Thì tựa như là đang đánh một cái đậu hũ non Thậm chí hắn ta còn không cảm thấy bất kỳ một lực cản nào Cảm giác như vậy khiến cho Trương Bình nghĩ rằng sự vô địch đúng là rất là tuyệt diệu Hắn không ngừng đi tới trước Tiếp tục theo đuổi lâm tịch và nam công vị ương Không ngừng lùi về sau Sau đó lên tiếng Ta có thể nói cho các người biết trường công chúa còn sống Nhưng ta còn chưa nghĩ về xử lý nàng như thế nào Có lẽ ta sẽ để nàng trở thành người phụ nữ thứ hai của ta. Ít nhất nàng ta cũng là người biết bao người Vân Tần muốn chiếm được, ta còn có thể thông qua nàng để nhận được ngôi vị hoàng đế Vân Tần. Nhưng có lẽ sau khi giết người xong, ta sẽ không còn hứng thú với nàng nữa. Thế gian này tồn tại rất nhiều điều có thể và không thể, sau khi giết người xong, chính ta cũng không biết mình sẽ có cảm giác như thế nào, cảm thấy thế gian này tràn ngập ánh sáng hay là tràn đầy sự lu mờ đây. Lâm Tịch càng lúc càng cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi Trương Bình, trong lúc vô tức giận, bi ai và đau đớn, hắn thậm chí không muốn nói chuyện với Trương Bình nữa nhưng bản năng của hắn lại không ngừng nhắc nhở hắn phải đánh bại Trương Bình, nhất định là phải hiểu rõ bí mật của Trương Bình. Sau khoảng một thời gian bị đè nén, hiện giờ Trương Bình đã bộc phát. Nếu nói về mặt tinh thần, nhất định hắn ta sẽ nói những lời mà sau này hắn ta sẽ không bao giờ nói đến nữa. Lâm Tịch phải nắm bắt cơ hội này nên một lần nữa hắn ta lên tiếng hỏi một vấn đề mà hắn ta suy nghĩ rất lâu. Bất kỳ người tu hành nào cũng không thể sử dụng hồn binh hơn một ngàn dặm. Trước thiên tiểu quan ba con hỏa khôi kia lại tự động công kích trưởng giáo luyện ngục, người đã làm đi thế nào? Ngươi còn muốn tính toán cho sau này sao? Ngươi đang lo lắng đến việc ta có thể sự tự do sử dụng hồn lực của mình điều khiển khôi lỗi, cho dù cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy sao? Trương Bình đương nhiên hiểu dụng ý của Lâm Tịch, nhưng hắn lại không thể chiến thắng dục vọng của mình hiện giờ, nên hắn ta giễu cợt. "Ta có thể nói cho ngươi biết sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Cho dù là thời đại Tiên Ma đại chiến, thì cũng không thể có người tu hành có thể sử dụng hồn binh, hoặc là điều khiển khôi lỗi với khoảng cách xa như vậy. Nhưng loại khôi lỗi và hỏa khôi này chính là đồ vật để người tu hành tu ma năm xưa dùng để chiến đấu. Tất nhiên là có thể đảm bảo cho dù người điều khiển chết đi vẫn có thể tiếp tục giết địch mà không uy hiếp đến mình được. Cho nên họ sẽ có thủ đoạn của riêng mình. Ta đã tác động đến chiếc xe người kéo của trường giáo đối luyện ngục. Chỉ khi nguyên khí dao động mãnh liệt đến một mức độ nào đó, phong ấn bên trong chiếc xe người kéo mới được giải khai. Khi đó cô đối tất nhiên là sẽ thông qua cảm ứng phù văn mà khóa chặt mục tiêu của mình là trường giáo đối luyện ngục. Đây cũng là một nguyên nhân vì sao lúc bình thường trưởng giáo đối lệnh ngục sử dụng thì không sao, nhưng mà đến khi chiến đấu thì khôi lỗi thánh sư lại trở thành kẻ địch của hắn. Ta biết trưởng giáo đối lệnh ngục là đại nhân vật, nhất định kinh thường rời khỏi chiếc xe người kéo của mình, nên cách bố trí này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Ta thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết con khôi lỗi mới được hoàn thành sau đây, chỉ là làm xong sau khi tới vân tần, trước đó ta còn giấu nó trong chiếc xe người kéo của mình khi gặp ngươi. Tốc độ thối đuôi của mấy người lâm tịch và tiến công của hắn vô cùng nhanh. Khi hắn kể rõ những việc này, đám người đâm tịch phản ta đã thối đuôi khỏi công xưởng dưới mặt đất, mang theo những dòng khí lưu mạnh mẽ, đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của những người bên ngoài.